Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kể nó và tiếp tục giấc ngủ của mình Với tôi giấc ngủ bây giờ là cần thiết nhất sau một ngày học tập vất vả Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại cho nên cũng mở mắt ra xem Ai mà gọi điện thoại vào lúc nửa đêm như vậy chắc có chuyện gì đó rất gấp Làm mở mắt đứng dậy tôi ngồi bật dậy xem ai gọi thì điện thoại của thằng Tuấn đang sáng Định kêu nói dậy nhưng mà cả tháng nay nó bị mất ngộ cho nên tôi nghe điện thoại hộ nó. Nhìn thấy số điện thoại tôi giật mình còn dưới mắt xem mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng không số điện thoại đang gọi thằng Tuấn chỉ có 5 số 77777. Tôi mắt nhắm mắt mở nghe xem có việc gì thì chỉ nghe thấy tiếng cười, tiếng cười đùa giỡn của trẻ con. Tiếng khóc của những người như bị hành hạ dã man rồi cả những âm thanh mà quái càng lúc càng lớn. Thưa đình tắt điện thoại đi ngủ thì có một cơn gió lạnh đến sợn cả gai ốc thổi qua một cách mãnh liệt. Nhìn sang cái cửa sổ mở toang có một cái gì đó lướt qua nhẹ nhàng cho nên tôi cũng không thể nhìn rõ. Thưa quảng cái điện thoại của thằng Tuấn xuống giường rồi đi lại cạnh cái cửa sổ thỏ tay ra đóng nó lại. Nhưng khi vừa thỏ tay thì cảm giác tay của tôi đã có một bàn tay của nào đó đang nắm lại. Bàn tay này thô nhưng mặt lạnh toát. Lúc này tôi dần tỉnh ngộ nhưng biết rằng có điều gì đó đang xảy ra bên ngoài cửa sổ. Âm thanh phát ra trong điện thoại lúc này không còn là tiếng trẻ con nữa, mà là tiếng cười đầy ma quái. Tiếng cười làm cho tôi dừng cả tóc gáy. Tôi vội giật tay lại và đóng cửa sổ, xong không quên nhanh chóng tắt cuộc điện thoại này. Tôi lúc này rất hồi hộp, tim của tôi đập nhanh dường như các mạch máu sắp vỡ. Tôi tự trấn an mình rằng sẽ không sao, nhưng vẫn không thể ngủ được. Tôi chợt nhớ đến lá bùa mà mẹ tôi đưa cho, rồi tôi ngồi dậy thêm một lần nữa. Đi tới cái tủ cách cửa sổ 1 mét, tôi tiến lại gần cái tủ nhưng cũng không quên né cái cửa sổ vì còn bị ấm ảnh. Cuối cùng tôi cũng đến được cái tủ, tôi vội mở cái tủ ra tìm lá bùa mẹ tôi đưa. Lại cái tù một lúc thì tôi cũng tìm được lá bùa. Tôi cầm chắc nó ở trong lòng bàn tay, leo lên giường và nằm ngủ. Sau đó cho lá bùa vào trong túi áo. Tinh thần của tôi vẫn còn hoảng loạn đôi chút về sự việc lúc nãy. Rõ ràng trước khi ngủ chính tay của tôi đóng cửa lại, mà tại sao lúc nãy cửa sổ lại mở toan như vậy? Càng nghĩ tôi lại càng khó ngủ cho nên đành niệm. Nam Bồ A-di-đà Phật, cố gắng nhắm mắt mà ngủ. Niệm hồng danh của Phật một hồi thì tuy cũng chìm dần vào giấc ngủ. Tiếng chuông báo thức vang lên, mới nhắm mắt mà trời đã sáng rồi, tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi tắt báo thức, xong quay sang kêu thằng Tuấn dậy. Nó lúc này khiến cho tôi tỉnh ngủ, bộ dạng của thằng Tuấn lúc này rất kinh dị, nhìn thôi cũng khiến cho người khác e ngại vì không dám lại gần. Thằng Tuấn bị bầm tím khắp cơ thể không biết nguyên nhân vì sao, tới qua người của nó vẫn bình thường. Một câu hỏi mà tôi luôn được giải đáp ngay bây giờ Tôi lại nhẹ thằng Tuấn dậy Tuấn nó mở mắt ra ngắp một hơi dài rồi ngủ tiếp Tôi lại lại lần nữa mạnh hơn thì nó từ từ ngồi dậy Mày coi người mày kìa Cái gì vậy? Mày làm gì tao vậy? Nói xong thì thằng Tuấn đứng dậy xem người của nó có bao nhiêu vết bẩm Tôi cũng mặc áo rồi đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt Rửa mặt xong thì tinh thần của tôi tỉnh táo hẳn ra Sao lại lắm thế này? Vừa bước ra từ nhà vệ sinh thì tôi thấy thằng Tuấn nó nói với một thái độ sợ hãi, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của nó. Tôi tiến lại với thằng Tuấn rồi bảo nó đi đánh răng. Mày đi đánh răng đi rồi khám bệnh hộ tao cái, để mày bị ung thư như vậy lây sang tao thì ở đó mà chết cả chùm. Thì đã tao xin cho mày nghỉ học bữa nay, liệu mà làm đi. Vừa nói tôi vừa soạn tập sách chuẩn bị đi học. Nó liền trả lời qua loa rồi đi vào nhà vệ sinh, tôi cũng mặc kệ. Tôi dẫn chiếc xe quay ra ngoài, rồi chạy đến trường. Khi vừa vào đến lớp thì chấm cũng đánh, tiết học đầu tiên được bắt đầu. Tiếng trống báo hiệu buổi học kết thúc. Tôi nhanh chóng đi xuống nhà để xe, rồi chạy nhanh về nhà xem thằng Tuấn nó bị gì. Sau hôm nay hơi lớn nhưng mát hơn mọi ngày, gió tràn vào tai khiến cho tôi nghe thấy ù ù Đường hôm nay cũng không bị kẹt xe là mấy. Chạy xe tầm 15 phút tôi về tới nhà thằng Tuấn. Vừa đi học về mệt, tôi mở tù lạnh lấy bình nước rót ra cốc nước. Vừa uống xong thì thằng Tuấn cũng đi khám bệnh về tới. Vừa về, nó Quang cọc hồ sơ xuống bàn như là quăng vào mặt của tôi. Tôi rút dần hồ sơ bệnh án ra coi, thì mọi xét nghiệm đều bình thường. Quái lạ, tại sao người của thằng Tuấn đã nghiêm trọng đến vậy, mà nó lại chẳng bị bệnh gì hết. Tôi tò mò nhưng mà cũng phải bỏ qua, vì tôi không phải bác nghe hot nhất bắt đầu.